Câu số hai Kính bạch sư phụ Con là Phật tử tại gia Có quy y và thọ mỹ giới Con chỉ giữ được 10 ngày chai Trong mỗi tháng Không biết như vậy có phạm giới sát hay không Xin sư phụ từ đi chỉ dạy cái nhân vả Tôi lại nói đó Ăn cục thịt phải trả cục thịt Rất một mạng Phải trả một mạng ừ. cho nên Phật giáo đó cơ sở tại gia thuận ngũ giới là cái giới là tuân là căn xác xem á, nếu mà chỉ ăn mười ngày á, còn hai chục ngày cha làm sao? Hai uhm. chục ngày cha là khỏi trả nợ ha, để cho người ta mà sẵn cho ăn sao? Uhm. Cái đó là cái nhân quả nè, hoặc làm mướn mình tạp đó, đừng có gây uh, cái ác nhân để chịu cái ác quả. Ừ. Mình không có ăn, người ta thì không bị người ta ăn. Còn nói là tôi không có giết người ta giết sẵn tôi ăn. Hôm qua tôi có thí dụ đó, người ta giết 10 con gà đi chợ bán. Ừ. Nhưng mà bán hết á Thì ngày mai Giấc mười hai con Mười hai con bán hết Thế mốt với giấc mười lăm con Giờ tử mà á Mười con á Bán không có ai mua á Thì ngày mai nó nghỉ rồi Không có giá hại nữa Thì tại người ta mua ăn nó Mới thúc lại nó nó đi giấc Cho nên trên Bạch Già nói nó Những người mà ăn thật đó là tại á Dùng cái tiền để sướng người ta sắp xong đó, tức là cũng là phải trả quả.